anh em nhá chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc truyện của lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với Xuân Việt Tiểu Lưu Minh chương đó là di tích cổ Long và có với mấy, mấy anh em là hôm nay mấy hôm nay tôi đang test chuyện rồi là mắt nó hơi tuyết cái mà nhiều khi tôi cũng quên cả đọc cái chuyện này tại vì một là nó uh, mọi người ít người thích ấy cho nên là mình cũng cảm thấy nó kiểu không có cái phấn khích mặc dù tôi vẫn rất là thích chuyện này nhưng mà đăng lên nó ít view nó nó nó ức chế kiểu gì nhưng mà thôi tôi vẫn phải đọc tại vì mình không muốn bỏ dở một cái chuyện nào cả trừ phi là cái chuyện đấy nó nó không có quá nhiều người đọc mà trong quá trình tôi test chuyện cũng có một bộ truyện rất hay nhưng mà tôi lại sợ cái chuyện này nó không có nhiều người nghe tại vì nó hơi mang tính chất linh dị một tí nhưng mà nó lại pha trộn vào với đô thị và nó có rất nhiều tình tiết nó tinh tế mà nó hay lắm nhưng mà tôi lại nghĩ là chỉ có những bạn nào tinh tế thì mới cảm nhận được cái chuyện đấy thôi chứ còn các cái bạn mà chỉ thích gọi là Những cái chuyện tu luyện rồi phá cảnh và kiếp thì người ta sẽ không thích Mặc dù cái này nó cũng tu luyện thật Nhưng mà nói chung để nói sau vậy Chúng ta sẽ đi vào ừ, Xuyên Việt Tiểu Lưu Manh Ở phần trước thì bọn người Long Hạo đã chuẩn bị sông và di tích của Long Và còn lừa gạt một người bạn của trưởng lão Ngọc Long Tộc nữa Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay Để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó các bạn nhé Âm một tiếng mặt biển cộn sóng cột nước dâng cao tới trời Nước biển như là vòng xoáy điên cuồng nổi lên. Có một cỗ lực hút rồi rào truyền đến. Không ít chân thần không ngăn cản nổi trực tiếp bị cỗ lực lượng này hút vào bên trong. Di tích cổ Long mở ra. Đôi mắt của Long Hải phát sáng. Chỉ cần trong một tháng trở về thì sẽ không bị giam cầm ở trong đó. Các người định làm gì? Ngọc Tiên Lâm nói. Còn không biến thân, mang bọn ta vào. Long Hạo trừng mắt nói. Ta tới là giám sát các người đó. Ngọc Tiên Lâm sốc khóc rồi. Đã nói rõ là giám sát các người. Kết quả các người lại coi ta như trâu ngựa để mà sai kiến sao? Vân tiêu đại nhân, na cha đại nhân, trang chủ, cái thứ này không chịu nghe lời. Lòng hạo quả quyết là mách lẻo, Chết tiệt, khinh thường ta không đánh lại bọn họ đúng không? Cái này nếu là ở Ngọc Long tộc. Được rồi, các người cả một đời cũng đừng hỏng đến Ngọc Long tộc. Không phải chỉ một lần này thôi sao? Ta nhị. Hóa ra thân thể Ngọc Long đưa đám người bay vào trong nước xoáy. Lòng uy phát tán ngăn cản lực hút. Ngọc Thiên Lâm liền mang theo đám người bình an tiến vào bên trong. Em chờ mình cắm biết sạc điện thoại quá, báo hết pin. Sút hết pin, chán lắm. <cười> qua vòng xoáy, cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên biến hóa, không phải là nước biển mà là một thế giới kỳ dị, hoa lạ khắp cả mặt đất cây thần chọc trời chim bay vòng quanh thú chạy khắp nơi trên mặt đất nơi này là huyễn cảnh sau. ánh mắt của vân tiêu hơi ngưng trọng hử lạnh một tiếng đôi mắt đột nhiên phóng ra một sợi kim quang uhm. trong chớp mắt huyễn cảnh trung quanh vỡ vụn tất cả biến mất không thấy đâu thay vào đó là một mảnh đất bằng phẳng xung quanh lờ mờ phía trước có vài chục cây thông đạo trước thông đạo ghi chú tử môn sinh môn còn có những cái chưa biết nữa đây là để ý gì chứ đám người nghi hoặc Đây là thần minh trước kia dò xét gì tích cổ long có lưu lại, sinh môn mang ý nghĩa là nguy hiểm không lớn, khả năng có thu hoạch, tử môn thì là cực kỳ nguy hiểm, chưa biết là không có dò xét được bất cứ đồ vật gì. Nguy hiểm thì cũng không gặp, Long Hảo lại Long Hải giới thiệu. Đã qua nhiều năm như vậy, đồ vật bên trong sinh môn sớm đã vở vết gần hết rồi, hiện nay cũng chỉ có tử môn cùng chỗ chưa biết là còn rất nhiều, bởi vì không có dò xét, Ngọc Tiên Lâm mở miệng nói: Trong khi thảo luận lại có không ít thần minh đến Long thừa hám cũng ở trong đó Vừa đến liền không chút do dự Đâm thẳng đầu vào một cái thông đạo của tử môn Ngọc thiên lâm kéo cũng kéo không lại được Đi, Long hạ vội vàng nói Lựa chọn nối nào đây Đám người nghi hoặc ngươi nhanh như vậy mà đã chọn xong rồi sao Long thừa hám kìm lòng thái thượng Chân thần đỉnh phong con ông ta ở phía trước chống lại nguy hiểm Chúng ta phụ trách kết thúc công việc là được Long hạ nói với vẻ mặt đương nhiên là vậy Ngọc thiên lâm ngáo ra hám hại ngọc long tộc ta hám hại ta còn chưa đủ còn muốn hám hại cả bạn ta sau có lý nhanh đuổi theo đừng để lão giả kia chạy xa tiểu hành thiên liên tục gật đầu một đám người vội vàng đuổi theo long thở hám tiến vào bên trong tử môn ngọc thiên lâm nội tâm đau khổ ta có thể không đi được hay không các ngươi làm sao có thể như vậy chứ không gian là mà lối đi của tử môn thông đạo là một mảng hắc ám nhưng đối với bọn họ lại nói giống như ban ngày Trên vách tường có vết máu khô màu vàng, Long Hải nhịn không được mà sờ, trực tiếp bị ô nhà kim sắc cho một bạt tay. Tiền đồ? Tiền đồ đâu? Không phải chỉ là một chút lòng huyết đã khô thôi sao? Long Hải cười gượng một tiếng, từ bỏ lòng huyết đã mất đi uy năng này mà tiếp tục tiến lên. Ngọc Thiên Lâm cũng không đành lòng mà nhìn, các ngươi có thể đừng có dáng vẻ như vậy hay không? Máu vô dụng mà cũng muốn sao? Tiếp tục tiến lên, có Long thử hám ở phía trước sông pha. Tốc độ bọn họ cực nhanh, hoàn toàn không cần phải kiêng kỵ quá nhiều nguy hiểm. Không bao lâu sau thì xuyên qua thông đạo, trước mắt xuất hiện một tòa thần điện đen nhánh tỏa ra thần uy kỳ dị. Vách tường của thần điện khắc họa các loại đồ án hình rồng, còn có máu tươi màu vàng nhỏ xuống, hiển nhiên là có hơi âm u đáng sợ. Long thừa hám hóa thành thân kim long phát ra long uy, long lực khổng lồ phồng lên trực tiếp xông vào bên trong thần điện. Đằng sau có người theo tới, Vân Tiêu thản nhiên nói người khác cũng không ngu ngốc, Giang Thái Huyền cười nhạt một tiếng. Các ngươi định làm như thế nào? Đối với gì tích cổ Long này chúng ta không hiểu rõ lắm. Ngôi thần điện này cũng vậy. Long Hạo suy nghĩ một lát, nhìn về phía Long Hải và Ngọc Thiên Lâm. Trong thần điện có không ít bảo vật nhưng cũng vô nguy hiểm. Trận pháp cấm chế chỉ là thủ đoạn cơ bản, sát chiêu thực sự chính là tàn hồn còn sót lại bảo vệ thần điện. Có thể trong khoảng thời gian ngắn bộc phát sức mạnh ở thời kỳ đỉnh phong. Không biết là ngôi thần điện này còn tàn hồn nào tồn tại hay không. Long Hải nói, vào xem thì biết thôi, Long Hạo suy tư, một tàn hồn mà thôi, không sợ. Đúng vậy, hơn nữa còn có Long Thừa hám ở phía trước còn gì, chúng ta có thể trong bóng tối chậm rãi quan sát, Tiểu Hành Thiên nói. Thần điện này chắc hẳn là do khoáng thạch phẩm chất cao chế tạo thành, lúc trước cổ Long tộc có thể nói cực thịnh một thời, vơ vét không ít lợi ích. Long Hải với vẻ mặt hâm mộ nói, nếu như thủy tinh cung của ta có thể sử dụng thần điện này thay thế, vậy thì rất tốt đám người trợn mắt xem thường ngươi là một con dao long, tùy tinh cung kia cũng chỉ là đồ rác rưởi chất chồng lên, đừng nói ra để cho người ta cười có được hay không? Thần điện đen tối, đồ án hình rồng huyết dục nhỏ xuống, có thần huyết cũng có lòng huyết, ngày xưa là thần điện nhưng ngày nay nó là một vùng đất kinh dị. Long thửa hám xông vào thần điện, trong nháy mắt gặp phải công kích cấm chế xuất hiện, còn có một con rồng đen kịt to lớn tới chém giết. Đây không phải là hắc long, long hạo thầm nói. Bọn họ đã gặp qua Hắc Long cũng đến qua thịt rồi, đương nhiên có thể phân biệt ra được đây là Hắc Long thật hay giả. Đây là tàn hồn của long tộc dị biến bị một loại năng lượng nào đó ăn mòn. Ngọc Tiên Lâm trầm ngâm nhìn, suy nghĩ xem có nên đi giúp bạn già một chút hay không. Hai con Hắc Long lớn giao chiến bên trong thần điện đủ rộng, nếu không thì thần điện sẽ thực sự sụp đổ. Hống, rồng ngâm gào thét, hai con rồng khổng lồ chém giết, một bên máu tươi phun ra vảy rồng vần quanh, một bên thì bị thương lui về sau. Một vòng hắc khí bị cào rộng, hiển nhiên là không phải thực thể. Một đám người trốn ở một bên, do Vân Tiêu và Na Cha giúp ẩn nấp, chắc không dễ dàng bị người ta phát hiện. Rất nhanh lại có người sông đến, nhìn thấy con rồng giao chiến thì không nhúng tay vào, lẳng lặng quan sát. Cùng nhau ra tay đi, hạ gục long hồn này, đây chỉ là bắt đầu thôi. Long tựa hám trầm giọng nói. Người quan chiến trầm ngâm một lát mới nói, vậy phân chia thế nào? Trong thần điện, đoạt được tất cả, ta chỉ lấy một phần, Long Thừa Hám trầm giọng mở miệng, nếu là cái ta cần thì ta chỉ lấy cái đó, còn lại là của các ngươi. Tiếp theo gặp nạn chúng ta cũng có thể đồng hành. Được, một đám người vui vẻ đồng ý. Thái thượng chân thần đỉnh phong Long Thừa Hám tuyệt đối là một sự trợ giúp lớn, hơn nữa còn là cường giả của Kim Long tộc, là một quân bài cứu mạng tuyệt đối không chê. Chỉ có hai vị thái thượng chân thần sông lên, thực lực còn lại quá yếu chỉ có thể tạm thời lui ra. Nhìn thấy không, đây chính là di tích cổ Long, thái thượng chân thần cũng khó giải quyết nếu không có cường giả thách thượng chân thần những thiên thần chân thần này chỉ có thể sinh môn để thử vận may xem còn sót lại gì hay không long hải thấp giọng nói đám người long hạo lại không hề lo lắng mà nhìn chúng ta có thuê người chúng ta chả sợ âm một tiếng tam đại cường giả chân thần vây giết hắc long thần điện cấm chế thắt chặt hóa thành từng tia sát quang bất đắc dĩ một vị thái thượng chân thần rời khỏi trận chiến để ngăn cản cấm chế công sát tới để cho hai thái thượng chân thần tập trung ra tay đánh một trận không có cấm chế quấy nhiễu long từ hám tự do tay chân long uy mạnh hơn khí thế bộc phát dung chuyển cả thần điện bay thẳng đến hắc long tiến đánh mặt khác một thái thượng chân thần cầm trong tay trường thương sức mạnh pháp tắc dao động một cỗ lực lượng pháp tắc cường đại bênh mông chảo ra âm âm đánh tới con rồng đen kịt âm một tiếng chấn động ngày càng kịch liệt không có chói buộc long từ hám để ép hắc long ra tay đánh từng sợi hắc khí xuống trường thương đâm vào thân thể hắc long Cùng với việc phá bỏ từng vòng hắc khí, thân hình của Hắc Long nhanh chóng thu nhỏ lại. Hắc Long thu nhỏ, uy thế cũng ngày càng yếu cho đến khi bị móng vuốt của Long Thừa Hám đập tan. Tốt lắm, tiếp theo là tìm kiếm thần điện, Long Thừa Hám mỉm cười hóa thành hình người. Ờ, hai vị thái thượng chân thần gật đầu, gọi Thiên Thần và Chân Thần đã rút lui trở về tìm kiếm kho báu của thần điện. "Quả, tại sao lại có cảm giác tinh thần không được tập trung?" Nhìn thấy đám người chia ra tìm bảo vật, Na cha khẽ nhíu mày. Thần quang trong đôi mắt bắn ra, bỗng nhiên kéo đến chỗ Long Hạo, hỏa tiêm thương đâm thẳng ra, phụt một tiếng, hỏa tiêm thương trực tiếp cắm vào vách tường, một luồng máu đen nhánh chảy ra, chính giữa cái miệng của đồ án hình rồng. Quả nhiên là có dị thường, cách vách tường xa ra một chút, Na Tra thở ơ nói, "Long Hạo giật nảy mình vội vàng tránh ra sau lưng Na Tra. Na Tra đại nhân, rồng này không phải là còn sống đấy chứ?" "Không, chỉ là một loại thủ đoạn công kích, không được coi là vật sống." Na cha lạnh nhạt lắc đầu trực tiếp rút trưởng thương. Chú ý một chút, không nên tới gần vách tường thì sẽ không sao. Vậy nếu tới gần vách tường thì sẽ thế nào? Đám người lòng hạo vội vàng hỏi. Ngươi thử nhìn hắn thì biết. Vân tiêu nhìn vừa một vị chân thần. Đám người nhìn lại chỉ thấy chân thần kia đi dọc theo vách tường còn gõ gõ vào đó, xem thử có cơ quan gì không. Kết quả vách tường giống như một vũng bùn, đồ án hình rồng bên trên bỗng nhiên há miệng, trực tiếp nuốt chân thần này vào trong. Trên vách tường liền có nhiều thêm một cái đồ án hình rồng. Ồ, rồng trên vách tường này là như thế mà có sao? Đám người long hạo hít vào một hơi khí lạnh, thần điện này cũng quá quỷ dị rồi. Na cha lạnh nhạt không nói, ta chỉ biết con rồng này là như thế mà có, còn lại thì không biết. Ngọc Thiên Lâm, các người có biết không?" Tiêu Hành Thiên hỏi. Ngọc Thiên Lâm vẻ mặt rất khó coi, lắc đầu nói: "Trước kia ta hoàn toàn là không đưa theo kẻ yếu đến, cũng rất ít lần tiến vào Tử môn." Hơn nữa ai khi không lại đi gõ vách tường của thần điện Đều là đi tìm kiếm quanh một vòng rồi trực tiếp đi Âm một tiếng Lúc này chấn động truyền đến Có tiếng gạo thét vang lên Một vòng hắc khí từ thần điện tuôn ra Tràn ngập bên trong Đồng thời có từng tiếng kêu thê lương chuyển đến Một vòng thân ảnh màu đỏ như máu Từ trong sương mù hiện ra Ma nghiệt Ngọc Thiên Lâm sắc mặt đại biến Di tích cổ long này tại sao lại xuất hiện ma nghiệt Ma nghiệt Giàng Tây Huyền có chút nghi hoặc Nhìn về phía những người còn lại Gương mặt của Long Hải và Ô Nha Kim Sắc cũng rất khó coi, mang theo một tia sợ hãi. Hiện nhiên là họ rất e ngại Ma Nghiệt này. Ma Nghiệt vốn là một đại chủng tộc của thần giới, đã từng có thần đế sinh ra. Nhưng là bởi vì tàn nhẫn sát hại và thôn tính thần minh cho nên bị các tộc vây giết đã biến mất biệt tâm biệt tích. Không ngờ rằng nơi này lại còn có Ma Nghiệt sót lại, Ngọc Thiên Lâm nói. Ồ, đám người thản nhiên nói, không có nhiều hứng thú lắm. Ngọc Thiên Lâm lại tiếp tục nói. Ma Nguyệt xuất hiện, thần điện hiển nhiên đã bị động tay động chân. Tưởng là cái này có thể nuốt chửng thần minh, nhất định là tụ hội tinh túy của thần. Nếu có thể tìm được tinh túy của thần, cho dù là thần minh bình thường, thực lực cũng sẽ tăng cao. So với Ngọc Long Chỉ cũng không hề thua kém. Ồ, đám người vẫn bình tĩnh đáp lại. Ngọc Thiên Lâm thì sắc mặt tối sầm. Chết tiệt, các người rốt cuộc có người ta nói hay không? Các người cho chút phản ứng lại, chỉ có thể ồ thế thôi à? thân ảnh màu đỏ lại lóe lên tiến lại gần thần nữ à thần điện lần nữa khôi phục bình thường bọn người long thừa hám lần nữa xuất hiện tất cả đều với vẻ mặt tươi cười đối với chân thần đã chết mặc dù tỏ vẻ tiếc nuối nhưng cũng không có bao nhiêu cảm xúc trực tiếp vượt qua thần điện đi tiếp các người lại không đi ra đánh cướp sao ngọc thiên lâm kinh ngạc các người đổi tính rồi nhìn bọn họ cầm bảo vật rời đi mà thở ơ vậy sao tiết tấu này là không đúng Đáng lẽ ra các ngươi phải nhảy ra ngoài đầu tiên, bảo bọn họ giao ra thu hoạch mới đúng chứ? Đi cả rồi thì hành động thôi. Đám người tiểu hành thiên liếc nhau đều xông ra khỏi thần điện. Ngọc Thiên Lâm bối rối theo bọn chúng ra ngoài. Lập tức có một loại cảm giác chết tiệt. các muốn làm gì? Muốn đào thần điện hả? Các ngươi... Ngọc Thiên Lâm ngẩn ngơ có một loại cảm giác rất chó má. Thần điện này quỷ dị như vậy mà các ngươi vẫn muốn đào sao? Người cũng đã nói tinh túy của thần nhiều thần luyện hóa như vậy thì chắc hẳn rất đáng tiền. Long Hạo sâu sắc nói, xin nhờ ba vị đại nhân. Ngọc Thiên Lâm trong lòng ngổn ngang, các người thực sự đào nó lên sau. Hôn Nguyên Kim Đấu xuất hiện bao phủ cả thần điện, hỏa tiêm thương và các loại thần khí trực tiếp đánh nổ mặt đất, mang thần điện tính cả thổ nhưỡng đào xuống thật sâu. chậm rãi tìm tinh túy của các thần thì mệt mỏi lắm, cứ đào về toàn bộ rồi sau này tìm sau. Long Hạo bình tĩnh nói. Ngọc Thiên Lâm ngáo ra, không hổ là đoàn quân phá hoại. Ngọc Thiệt Lâm ta thực sự là phục rồi Nhưng mà Chó má Các người không sợ đem cả ma nghiệt về sau Trước đó ma nghiệt đã từng xuất hiện Trong thần điện cơ mà Không có một chút sợ hãi nào sao Thần điện mặc dù quỷ dị Nhưng ở dưới hỗn nguyên kim đấu Thì không có bất kỳ một sức phản kháng gì Trực tiếp bị thu lại Còn chứa ở bên trong hỗn nguyên kim đấu Thì cho dù là ma nghiệt thực sự ở bên trong Cũng đừng hỏng chạy thoát Đi thôi Giang Thế Huyền lạnh lùng nói Các người thật đúng là đủ bình tĩnh. Ngọc Thiên Lâm khóa miệng co giật một cái. Thật may mắn là lúc trước không để mấy tên điên này tiến vào đất tổ. Bằng không không phải sẽ đèo cả mộ tổ ta lên sau. Nhìn cái hố to đùng ở dưới đáy kia. Long Hải mặt không biểu cảm đi theo. Nội tâm của ông ta cũng đang run rẩy Không ngờ rằng mấy vị này có thể làm ra được chuyện như vậy. pháng thạch này không tệ. Một đường đi trước Long hạo trông thêm một tảng đá trực tiếp thu vào. Đây chẳng qua là cấp thần nhân rác rời. Ngọc Thiên Lâm nhịn không được mà nhắc nhở, cái loại rắc rưởi này ở di tích của Long cũng chẳng ai thèm nhặt có được hay không. Long Hạo trợn trắng mắt không thèm để ý tới ông ta, rất muốn nói một câu, dê nhũi, đã không biết thì đừng nói chuyện. Loại thần điện như thế này có nhiều không? Tiêu Hành Thiên hỏi. Ngọc Thiên Lâm lắc đầu, Long Hải lại nói, ta có điều tra một chút tư liệu, hẳn là có không ít. Vậy thì tốt rồi, nhiều thì chúng ta có thể đào nhiều một chút. Tiêu Hành Thiên mỉm cười. Nếu như thần điện đủ nhiều, lần này chỉ cần đào thần điện cũng đã kiếm được một vố lớn. Mặc dù lần này vật liệu của cửu khúc Hoàng Hà Trận tốn không ít, nhưng bọn họ tiêu tốn thực sự không nhiều. Ngoài chứ Long Hải đưa ra không ít siêu tầm, còn lại thì ở thương đoàn đã kiếm về. Không bao lâu sau thì đuổi kịp đám người Long thừa hám. Giờ phút này họ đang đối mặt với một vùng phế tích. Thần điện sụp đổ, trụ rồng đứt gãy, hư không vỡ vụn, thình thẳng phát ra một lực xoắn không gian. Cái này là khi cổ long tộc bị hủy diệt lưu lại, vô cùng nguy hiểm. Không gian này mà thắt lại thì cho dù là thái thượng chân thần cũng chưa chắc có thể ngăn cản, Ngọc Thiên Lâm nói. Vậy thì không tiếp cận là được, Giang Thái Huyền lại nói. Không, không gian kia có lực xoắn tác động trên phạm vi rộng, chúng ta nhất định phải cẩn thận. Ngọc Thiên Lâm thở dài một tiếng, ánh mắt cũng trở nên nghiêm trọng. Đám người long thừa hám đang cẩn thận từng ly tiến tới, cảnh giác với lực xoắn của không gian. Bọn người long hạo theo sau nhìn thấy phế tích Nhìn đi nhìn lại xem có cái gì vừa mắt thì thu, Ngọc Thiên Lâm nhịn không được chậm rãi ở phía sau nhìn không nổi nữa, nhưng người này thực sự không phải dẫn chơi, các ngươi là nghèo nàn đến trình độ nào, thực sự là cái gì cũng không buông tha sau. Long Hải vốn dĩ còn chút do dự nhưng thấy lão Bằng Hữu, Ô nhà Kim Sắc cũng làm vậy, mình cũng buông bỏ mặt mũi, tận lực tìm kiếm phế tích. Ngọc Thiên Lâm khóe miệng cò giật, người là giao long, cho dù là hóa thành chân long, cũng sẽ giống như Ngọc Phong, trở thành một kẻ phá hoại của Long tộc thực là sỉ nhục. Tìm kiếm một hồi bọn người Long Thừa Hám lại không thấy đâu, mấy người vội vàng đuổi theo. Về lực vận xoắn không gian thì không sao, đây không phải còn có Ngọc Thiên Lâm châu cầy miễn phí sao? Nếu chúng ta chết rồi, thì ngươi cũng đừng hòng đạt được bất cứ thứ gì. Đây là lời nói của Long Hạo. Ngọc Thiên Lâm đứng tại chỗ mơ màng, chết tiệt, ta là đến giám sát các ngươi, xem các ngươi thu hoạch, hiện tại là trở thành hộ vệ chuyên nghiệp của các ngươi rồi sao? Ta vốn không đền theo các người tới đây. Ngọc Thiên Lâm vẻ mặt than khóc, ta đường đường là trưởng lão của Ngọc Long Tộc, cường giả thái thận chân thận, thái thượng chân thần đỉnh cao. Vậy mà bị các ngươi kinh thường thành thế này, lại còn không nói rõ lý lẽ. Nội tâm thật là biệt khuất. Ngươi có thể tùy ý ứng phó, tốt nhất là rơi ra chút vảy rồng, lưu lại chút long huyết gì đó. Chúng ta còn có giao long đang chờ long huyết, Tiểu Hành Thiên nói. Ngọc Thiên Lâm khẽ miệng cò giặt mắt nhìn Long Hải và nhiên tên này chính là đang nhìn ông ta với vẻ mặt mong đợi, giống như đang nói, người bị thương nhanh lên, để cho ta nửa thùng long huyết nào. Ta sẽ không bị thương. Ngọc Thiên Lâm kìm nén út ức mà nói, không gian này có lực vắn, vặn xoắn cũng vậy, làm gì được thái thượng chân thần, ông ta còn là hàng đỉnh phong. Các người có thể nhanh lên hay không, đồ vật tốt đều ở chỗ sâu, đừng bị bọn họ cướp sạch, Ngọc Thiên Lâm thúc giục. Tại sao các người phải quan tâm tới một chút đồ vật ở phế tích chứ? Không sao, thần điện bọn họ cũng không mang đi được, Long Hạo xua tay nói. Theo như ngươi thấy những bảo vật kia trân quý, nhưng mà đối với chúng ta, thì thu nạp biết bao thần điện mới là đồ đáng cục giá nhất. Một cái tinh túy của thần, đáng bao nhiêu tiền chứ, điều ấy thì không rõ, nhưng có thể khẳng định so với đồ vật bình thường đáng tiền hơn nhiều. Ngọc Thiên Lâm thực sự không hiểu, mấy tên này đầu óc như thế nào, trang chủ cũng không có nóng nảy, Vân tiêu na trà ngao bính cũng rất lạnh lùng, ngay cả Long Hải này, Khát vọng hóa thành chân long của một con dao long cũng nghiêm túc ở phế tích tìm kiếm. Được rồi, lại tìm một lúc thực sự không được, bọn người tiểu hành thiên với vỗ tay tiếp tục lên đường. Không bao lâu bọn chúng lại gặp một tòa thần điện, đám người long thờ. Hám đã giải quyết vật bên trong, bảo vật cũng đã lấy đi. Vân Tiêu và Na Cha lại xuất thủ thu thần điện lại. Hống! Lần này thu thần điện có chút ngoài ý muốn, thân ảnh máu đỏ xuất hiện mọc ra răng nanh, huyết khí ngập trời, chống lại hỗn nguyên kim đấu chi tiết là mới đạt tới thái thượng chân thần sơ kỳ hoàn toàn không phải đối thủ của hai vị thần ma trực tiếp bị chấn áp trong hỗn nguyên kim đấu a huyết ninh tại sao người cũng vào đây rồi thân ảnh màu đỏ xuất hiện trước đó trong thần điện kinh ngạc nhìn thần điện vừa mới tiến vào dùng bí pháp chuyển âm nói huyết vân người cũng bị bắt rồi sau huyết ninh thu hồi răng nanh lạnh lẽo hóa thành một gã đàn ông trẻ tuổi kinh ngạc nhìn hắn không ta là cố ý tới huyết vân vẻ mặt âm trầm nói cố ý Huyết Ninh ngây ngốc, chết tiệt, đầu óc ngươi có phải là có lỗ hổng rồi sao, lại cố ý tới đây. Đúng, ta cảm giác đây là một tiện thần khí cường đại, muốn lấy bí pháp thừa dịp bọn hắn không có phát giác công phá từ bên trong, rồi chiếm nó thành của mình, Huyết Vân trầm giọng nói. Vậy ngươi chiếm đoạt được rồi sao? Huyết Ninh ngẩn ngơ. Không có, ta bây giờ còn đang nghĩ là phải làm sao để thoát khỏi đây. Huyết Ninh phắc, chết tiệt, ngươi là cái đồ thiểu năng trí tuệ à? Thần khí này rõ ràng là rất cường đại, mẹ kiếp. Ngươi còn muốn chiếm đoạt từ bên trong, ngươi làm như cái vị ngoài kia là cơm trắng để cho người ăn vậy? Không nên gấp gáp, vương sẽ đến cứu chúng ta. Nguyệt Vân ngược lại khá bình tĩnh. Bên trong con đường tử môn này ngoại trừ tầng sâu nhất cùng với một số phiền phức nhỏ còn lại đều bị chúng ta nắm vững. Chúng ta xảy ra chuyện, vương nhất định có thể cảm ứng. Cái đó làm phiền chút, ta có thể hỏi một câu. Vương có các người ở đâu không? Giang Thái Huyền nhìn vào trong kim đấu. Hai vị ma nghiệt nói chuyện phiếm, nhịn không được, hắn chen ngang. Ngươi có thể nghe thấy chúng ta nói chuyện sau. Hai vị ma nghiệt ngây người ra, chúng ta là dùng bí pháp chuyển âm đó nha. À, quên nói cho các người biết, bên trong kim đấu này xuất hiện bất kỳ tình huống gì chúng ta đều nắm rõ như lòng bàn tay. Giang thái huyền ho nhẹ một tiếng. Kể cả là người bí mật muốn nắm kim đấu trong tay, mặc dù ngươi thất bại nhiều lần, nhưng ta khẳng định được sự cố gắng của ngươi là thật. Quyết vân ngáo ra, À, tại sao có cảm giác mình giống như một thằng hè vậy người nói các ngươi ngoại trừ chỗ xấu nhất và một số chỗ phiền phức nhỏ còn lại đều nắm vững vậy thì chúng ta muốn các người giúp một chút Giang thái Huyền lại nói buồn cười, các người đã bắt chúng ta còn muốn chúng ta giúp đỡ sao huyết ninh cười lạnh một tiếng lạnh lùng nhìn hắn ngươi cảm thấy là chúng ta sẽ nghe theo người ư ta có thể thỏa mãn một vài điều kiện của ngươi chỉ cần là không quá đáng Giang thái Huyền sư tư nói ví dụ như sau khi xong chuyện thả các ngươi rời đi chẳng hạn Người sẽ thả chúng ta rời đi ngươi có thể làm chủ sao Hai vị ma nghiệt cười lạnh nói Hiển nhiên là không tin Một thần nhân có thể làm chủ để thả bọn họ rời đi trang chủ chính là ý của ta Vân tiêu hở hững mở miệng Từng đạo kim quang hiện lên Nếu các ngươi ngoan cố chống cự Ta cũng không ngại để các người trở về nguyên thủy Quát lạnh một tiếng kim quang tuôn ra Hai vị ma nghiệt sợ hãi Tất nhiên phát hiện tu vi của mình nhanh chóng trôi đi Tu vi của thái thượng chân thần sơ kỷ Đang giao động kịch liệt Chúng ta thường lượng một chút liên quan tới di tích cổ long này. Thế nào? Giang Thái Huyền vẻ mặt tươi cười đầy thiện ý, nỗ lực đưa ra một chút tin tức đổi lấy cơ hội sống sót của các ngươi Các người thực sự sẽ thả chúng ta đi sau. Hai vị mà nghiệt cảnh giác nhìn họ. Kế ước pháp tắc, Giang Thái Huyền buồn bực nói. Thế nào? Huyết Vân và Huyết Ninh liếc nhau im lặng một lát. Chúng ta có thể nói cho các người một chút tin tức, chỉ giới hạn trong thông đạo từ tử môn này. Được. Chúng ta cũng chỉ vì lợi ích mà tới. Giang Thái Huyền hiền lành cười nói. Vậy thì đến lượt các người biểu hiện thành ý rồi. Di tích cổ long thực sự thì đa số đã bị vơ vét cả rồi. Chỉ còn một số nhỏ, nơi mà chất chứa nguy hiểm lớn mới còn tồn tại bảo vật. Loại này chúng ta cũng không dám đặt chân. Huyết Vân chậm giọng mở miệng. Có thể tiết lộ một chút hay không? Vậy mục đích các ngươi trốn ở đây làm gì? Đừng nói với ta cũng là vì di tích cổ long mà đến. Nhìn dáng vẻ của các ngươi thì e là từ lâu đã trốn ở đây. Giang Thái Huyền nói: Chúng ta chỉ trả lời về di tích cổ Long. Huyết Vân lạnh lùng đáp lại: Vậy được. Nói ra trong di tích cổ Long này còn có nơi nào chưa bị vơ vét Giang Thái Huyền khẽ nhíu mày nhưng cũng không ép buộc. Đi thẳng 30 dặm về hướng đông, nơi đó có một sơn cốc chính là luyện thần cốc của cổ Long tộc. đã từng luyện hóa không ít thần minh. Sau khi cổ Long tộc diệt vong thì có trận pháp bảo vệ, còn có tàn hồn của cường giả cổ Long. Cho dù là thần vương thông thường thì cũng khó có thể xâm nhập. Vị trí hẳn là rất bí mật Viết Vân nói Các người tốt nhất cẩn thận một chút Nếu như bị người ta phát hiện Các người sẽ không cách nào còn sống mà rời đi Huyết Ninh lạnh lùng mở miệng Ủa chẳng lẽ còn có ma nghiệt trông coi sau Ánh mắt của Giang Thái Huyền lạnh xuống Hai vị ma nghiệt hiển nhiên không muốn nhiều lời Toàn bộ chìm vào trong thần điện Yên lặng không nói Thì thôi chúng ta tới thần cốc Luyện thần cốc xem thử Giang Thái Huyền nhìn về phía đám người Long Hải khéo léo hóa ra thần giao long đưa mọi người rời đi. Luyện thần cốc theo như lời của hai vị ma nghiệt chính là nơi mà thần minh của cổ long dị tộc luyện hóa. Lấy đi tinh túy của thần minh luyện chế ra thần dịch cùng một loại với ngọc long chỉ chỉ là nơi này nó sẽ cao cấp hơn một bậc. Vậy thôi. Đi về phía đồng 30 dặm có một mảng màu máu bao phủ đám người nhướng mảy lên bên trong kim đấu hiện ra hai tấm lệnh bài. Đây là huyết thần lệnh có thể để các ngươi không bị huyết xương ăn mòn nhưng sau đó thì chúng ta cũng không có cách nào. <cười> Xem ra đây là bố trí của các ngươi, Giang Thái Huyền cười nhạt nói. Ma nghiệt không nói gì, di tích cổ long này hoàn toàn không đơn giản như thông tin bên ngoài. Huyết thần lạnh trôi nổi lên, huyết xương phía trước tự động rút lui, Long Hải cứ tung hoành mà tới, mang theo đám người xông vào huyết xương, đằng sau huyết xương lại tự động khép lại, hống có từng tiếng gào thét vang lên, Ngọc Thiên Lâm nhíu mày kinh ngạc nói, Long Thừa Hám, Ồ, đám người đồng thời nhíu mày, Ma nghiệt không phải nói nơi này rất bí mật sao, hơn nữa phải cần huyết thần lệnh mới có thể xông vào, Long Thừa Hám tiến vào đây bằng cách nào? Giang Thái Huyền hỏi một câu, hai vị Ma nghiệt cười lạnh. Các người tốt nhất nên tránh xa Kim Long này ra, có một số việc không phải là thứ mà các người có thể chạm tới được. Đám người liền bĩu môi, Giang Thái Huyền thản nhiên nói, vậy người có biết không? Đi theo bên cạnh chúng ta còn có trưởng lão của Ngọc Long Tộc Hai vị ma nghiệt ngẩn ngơ Kinh ngạc nhìn hắn Trưởng lão của Ngọc Long Tộc Vậy các người còn bắt chúng ta tới để mà làm gì Giang Thái Huyền lại quái dị Nhìn về phía Ngọc Thiên Lâm Người không phải nói ma nghiệt Rất đáng ghét sao Cái này nghe ra giống như các người có quan hệ không tệ vậy Nói lung tung Ma nghiệt nhất mạch người người đều phải tiêu diệt Ngọc Thiên Lâm ta sao có thể làm bạn với bọn hắn chứ Là Ngọc Thiên Lâm tức giận nói một bộ là chính nghĩa lẫm nhiên. Giang Thái Huyền không nói gì. Bọn người Long Hạo dường như có chút suy nghĩ thúc giục Long Hải trực tiếp đi qua. Ây, đây không phải trưởng lão. Long thừa hám sao? Ở đây khóc tang hả? Ngọc Phong phất tay nói. Long thừa hám ngẩn người sắc mặt rất khó coi. Chết tiệt, ngươi có biết kính giả yêu trẻ đấm đá phụ nữ hay không? Ta và Thiên Lâm ra ra nhà ngươi là bạn tốt đó. Tại sao các ngươi cũng tới đây Long thừa hám sắc mặt khó coi nói Thiên lâm ra ra của ta nói Ngươi có thể cần hỗ trợ Ngọc Phong tràn đầy thiện ý mở miệng Ngọc Thiên lâm biểu thị Chết tiệt ta chưa từng nói vậy Là các ngươi muốn theo sau hắn để nhặt tiện ích thì có Ta không cần Các ngươi tự mình rời khỏi đi Ta sắp phải phá vỡ nơi này rồi Long thừa hám hử lạnh một tiếng nhìn về phía ngọc Thiên lâm Bạn già Lần này ngươi cũng không thể dành với ta Hy vọng của ta chính là chỗ này Âm một tiếng Đột nhiên hư không chấn động huyết xương tách ra là có mấy người xông tới thần uy mênh mông, uy thế mạnh mẽ huyết sát chi khí nồng đậm cuộn trào Bọn người Giang Thái Huyền lập tức nhìn lại và có cảm ứng Huyết Ngọc Tộc Long Tộc cũng tới sau một ông lão lơ lửng trên không trung phía sau là hai tên thiên thần đỉnh phong Ngọc Thiên Lâm rất mờ mịt tại sao các người đều biết đến nơi này chết tiệt, ta còn phải được ma nghiệt chỉ dẫn mới tới được Huyết Ngọc Tộc Ngọc Thiên Lâm, các ngươi đều đã tới chi bằng liên thủ thì thế nào Long thừa hám ngừng lại Không có tiếp tục oanh kích nữa Được, nhưng mà người có biện pháp phá vỡ nó sao Ông lão nguyệt ngục tộc Vẻ mặt nghiêm trọng nói Đã nhiều năm như vậy cho dù là thần vương Cũng khó có thể mở ra Không có biện pháp nhưng dù sao cũng phải thử Long thừa hám hai mắt ngưng trọng Ông ta đã dừng lại thái thượng chân thần đỉnh phong quá lâu Không muốn lại phải dừng nữa Hôm nay nhất định phải mạnh tay mà chơi một lần Tành vậy Đã tới rồi thì thăm dò một chút Cùng lắm thì lần sau lại đến Sẽ có một ngày trận pháp cấm chế nơi đầy sụp đổ Long hồn sẽ tiêu tán mà thôi Ông lão của huyết ngục tộc trầm giọng nói Bạn già, tới đi Long thừa hám nhìn về phía Ngọc Thiên Lâm Ngọc Thiên Lâm rơi vào trạng thái mơ hồ Ông ta thực sự ngơ ngẩn Ngươi không phải vừa mới nói là không cần ta hỗ trợ sao Tại sao bây giờ lại Đúng lúc này trong đầu Ngọc Thiên Lâm Vang lên âm thanh của Long thừa hám Bạn già, ta không tin đám người huyết ngục tộc chúng ta mượn sức mạnh quán đánh phá nơi đây rồi liên thủ chấn áp cướp đoạt cơ duyên ngọc thiên lâm hơi sững sờ rồi hiểu ra nhìn trận pháp cấm chế Lập lè phía trước có vô số đường vân còn có vài cái long hồn hắn trầm giọng mở miệng tốt thôi vậy thì hôm nay thử sức một phen ra tay long thừa hám thép lên một tiếng long uy bộc phát sóng ký cuộn cuộn quét qua tấn công vào trận pháp cấm chế ngọc thiên lâm và huyết ngục tộc cũng đồng thời ra tay đối đầu với cấm chế Trận pháp được kích phát, lòng hồn thét dài, sóng máu nổi lên, hai con rồng một vàng một ngọc lăn lộn trong huyết xương chống lại sự phản kích của trận pháp. Bọn người Giang Thái Huyền đứng ở một bên không nói gì, Long Hạo thì nhíu mày suy nghĩ sâu xa. Ta có nên nói với bọn họ là chúng ta có thể trực tiếp đi vào hay không? Ta cảm thấy vẫn nên chờ một chút, xem bọn họ rất cố gắng, không thể dập tắt sự nhiệt tình của người ta chứ. Tiêu Hành Thiên suy tư nói, có lý, chúng ta phụ trách ở sau cổ vũ là được. Ngọc Phong biểu thị sự đồng ý, còn Long Hạo thì rất mờ mịt, chúng ta có thể trực tiếp đi vào ư? Làm sao mà vào? Nhìn ba vị Thái thượng chân thần toàn lực bộc phát, đối đầu với uy năng cấm chế làm chấn động cả huyết xương, quét sạch cả tàn dư, một vệt kim quang hiện lên bảo vệ họ, không chịu thương tổn chút nào, mà hai thiên thần đỉnh phong của huyết ngục tộc thì bị đẩy lùi ra xa, dư âm này cũng không phải thứ mà họ có thể tiếp nhận, chỉ có thể tránh lui. Trận pháp kiên cố uy năng cường đại, phối hợp với long hồn ở bên trong, Ba vị thái thượng chân thần khó mà dung chuyển chỉ có thể dốc toàn lực tấn công hy vọng là có thể phá vỡ trận pháp. Đám người giang thái huyền thì rất bình thản cũng không có vì bất kỳ điều gì khác đơn giản chỉ vì là vân tiêu ở đó. Thần ma đỉnh cấp còn thông hiểu trận pháp còn bay ra kiểu khúc hoàng hà đại trận. Trận pháp loại này không thể ngăn cản được nàng cho dù là có thể ngăn cản thần vương thì cũng không được. Hai con rồng và một người va vào trận pháp rung động và con long hồn gầm lên Lần lượt những luồng ánh sáng kỳ dị bốc phát trên không trung Rồi nổ vang ra tứ phương Buộc bọn họ phải liên tục lui về phía sau Vẫn không được rồi Lòng thở hám thở dài Âm uhm. Đột nhiên có một tiếng nổ vang trời Lão tổ huyết ngục tộc nhanh chóng lui về phía sau Tận lực phản kích sức phản kích của trận pháp quả thực quá mạnh Khiến ông ta bị thương nhạ Vệt vệt máu chản ra nơi khóa miệng Lòng thở hám Nếu ngươi chỉ có khả năng này Thì e rằng không cách nào chiếm được nơi đây Bạn già, người có cách nào không? Long thừa hám nhìn về phía Ngọc Thiên Lâm. Ngọc Thiên Lâm lắc đầu, ta đến bây giờ vẫn còn mơ hồ, ta thì có thể có cách gì chứ? Long thừa hám liền cánh răng. Long chảo mạnh mẽ túm vào bụng mình cào ra một lỗ lớn, sau đó lấy ra một cái gương để cho long huyết của mình tràn ra. Âm một tiếng. Một tia sáng kỳ dị lóe lên, và mặt Long thừa hám trở nên cứng ngắc. Ông ta ngơ ngác nhìn xuống phía dưới. Người làm gì vậy Long thừa hám ra ra. Người bị thương rồi Ta cho người đan dược chữa thương Ngọc Phong nhìn ông ta với vẻ mặt quan tâm Trong tay cầm một viên đan dược Long Thừa hám ngáo ra Ngọc Thiên Lâm Cháu trai của người bị chậm phát chuyển trí não à Còn nữa Chết tiệt cái tay kia của người đang làm gì Long huyết của ta chảy ra là để chuẩn bị huyết tế thần khí Lại đều bị người thu hút rồi Vừa rồi tại sao người lại chạy qua đây Đà tạ Người mau giỏi đi Chỗ này rất nguy hiểm Long Thừa hám cắn chặt răng Được rồi nè tinh ngươi còn trẻ, không biết gì lại còn là cháu trai của bằng hữu ta sẽ không tính toán nhưng chết tiệt, ngươi lập tức cút đi cho ta ta còn muốn mở rộng vâng, Ngọc Phong ngoan ngoãn rời đi trong lòng của Long Thừa Hám căng thẳng Long Chảo lại nắm lấy cái gương di chuyển qua ông ta lại ngây người ngươi cũng tới đưa đan dược cho ta sau ồ, Long hạo nghiêm túc gật đầu vậy ngươi có thể trả lại Long Huyết cho ta không và mặt Long Thừa Hám thực sự tồi tệ ngươi có phải mù không nhìn không ra ta đang muốn làm gì à ôi ở đây nguy hiểm quá ta phải lập tức rời đi Long Hạo bỏ lại viên đan dược chữa thương cấp thần nhân rồi nhanh chóng rời đi Long thừa hám sững sờ tức giận nhìn về phía Ngọc Thiên Lâm người có thể quản cháu trai của mình cho tốt có được không bọn chúng không hiểu chuyện cũng không sao nhưng chết tiệt người cũng không hiểu à Ngọc Thiên Lâm liếc nhìn bọn họ ta mà quản được sao không phải chỉ lừa người chút lòng huyết thôi sao chết tiệt toàn bộ vảy rồng của ta còn bị lột đây này ục khục bạn già bọn chó không Bọn chả không hiểu chuyện, ta sẽ kiểm chế chúng. Ngọc Thiên Lâm ho nhẹ một tiếng. Mấy tên này còn hơn cả trộm là bố của ăn cướp. Vừa rồi bọn chúng vào bằng cách nào căn bản ông ta còn không nhìn thấy. Ông ta cũng ngẩn ra. Các người có thể thành thật một chút được không? Bọn ta hiện giờ đang nghĩ cách để phá vỡ trận pháp. Lập tức sẽ có thu hoạch rồi. Đây không phải mục đích của các người sau. Ngọc Thiên Lâm nói với vẻ mặt có coi. Nếu các người cứ tiếp tục làm vậy, Long Thừa Hám sớm muộn gì cũng cắt đứt tình bạn với ta. Ồ Đám người Ngọc Phong sắc mặt không chút thay đổi, căn bản không để tâm đến lời nói của Ngọc Thiên Lâm. Long thừa hám nhấc lòng chảo lên, sau đó dừng lại, nhìn phía dưới thân mình, đảm bảo là không có người tới nữa. Lúc này móng vuốt mới hạ xuống, lòng huyết lại chảy ra tràn lên gương. Ngọc Thiên Lâm, Long thừa hám điên rồi bởi vì phía dưới lại xuất hiện một tên khác đang thu thập lòng huyết của ông ta. Long thừa hám ra ra, người không biết dùng miệng của mình phun ra sao, tại sao cứ muốn tự hại mình vậy? Tiều Hoành Thiên và mặt vô tội nhìn ông ta rồi lặng lặng xoay người rời đi. Long Thừa Hám ngáo ra. Chết tiệt, ta muốn chỗ nào chảy máu thì chỗ đó chảy, các người quản được sao? Các người đủ rồi đấy. Ngọc Thiên Lâm tức giận, các người hãm hại bạn ta như vậy, có phải là quá đáng lắm không? Được rồi, chết tiệt, ta dùng miệng phun ra là được chứ gì. Nếu không phải con muốn Ngọc Thiên Lâm rút đỡ, thì ta nhất định xử đẹp các ngươi. Long Thừa Hám tức giận đến thiếu chút nữa là không cho bọn chúng tới trực tiếp mở miệng phun một ngụm long huyết vào gương, khí thế cường đại nhất thời suy yếu đi mấy phần. "Thứ mà các ngươi thu thập không phải là máu của ông ta." Na Cha thở ơ nói. "Trước kia ông ta cất chữ long huyết của những con rồng khác ở đó không có luyện hóa, trực tiếp cắt ra là tiện nhất, vậy mà đều bị các ngươi thu thập hết. Lão già này cũng thật là gian trá, vậy mà dùng máu của con rồng khác à?" Tiêu Hành Thiên bĩu môi, "Ừm." Long huyết phun ra tấm gương bùng lên ánh sáng vàng xé rách cả xương máu, một làn sóng thần lực dao động, tấm gương lao thẳng vào trận pháp. Long hồn Ngọc Thiên Lâm, ông lão và huyết mục tộc đồng thời ra tay, truyền thần lực của mình vào gương. "Đây là thần khí gì vậy?" Ngọc Thiên Lâm và ông lão huyết mục tộc đồng thời kinh ngạc, uy lực bùng nổ của thần khí này vượt xa tái tượng chân thần, chỉ e là đã tới rất gần thần vương. Long thừa hám không nói, dồn hết sức mạnh của mình vào trong đó, trời dung đất chuyển, sơn cốc cũng chấn động kịch liệt, gương thần vỡ tung trận pháp rung động xuất hiện một vết nứt có một cái hố đen kịt xuất hiện ở nơi phát ra vụ nổ đi, hai mắt nhìn nhau ba vị thái thượng chân thần đồng thời quát lên rồi nhảy vào trong hố hố đen trong nháy mắt khép lại hai vị thiên thần đỉnh phong còn chưa kịp phản ứng thì bọn họ đã biến mất ok như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây nha có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau, bye bye cả nhà